Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong chiến thị sát chuẩn trường, Trung tướng Hoàng Xuân Lãng tư lãnh quân đoàn một địa Nam Tổng Hòa có tụng gái thăm tiểu đoàn biệt Động quân 78 theo đại ý đoàn chỉ huy. thì hơi bất ngờ, nhưng đại ý đạo cũng nhanh chóng bày tiệt diệu để đãi các tiểu tướng lĩnh. Trung tướng Hã đang vui bên tiệt diệu thì nghe tin đại tá Cường gọi có việc mất dù còn ngồi thêm nhưng trung hắn đang về có tướng trưởng. trong lúc đó về phía ta, nhìn khô của anh đã rất rất vẫn chưa hoàn thành từ ngày tiểu đoàn thành lập cho tới nay chưa bao giờ ông thấy bếp mát đến thế. trong lúc tìm tính đang lo làm sao vận chuyển đồ số liên thực cấp trên đã sao? Khi gần họa viện tin, đại độ ba bị bị tập tức. Trong những lời bán cám của đầm, mình tính thấy có sự đó màn hạ. Tiền tính đổi nhanh cùng chính trị yên tử bằng miễn Tùng, rồi xuống hiện trường để điều tra. Bây giờ ta sọng đọc vị sĩ ưu túng Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe các tiểu thuyết đường đen nước đỏ của nhà văn đỗ viết nghiệm. Op Mod van Vraag naar Ipes. Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van Van tôi làm đi cho đảng viên được làm đi ba đứa y hoan chỉ chờ như thế bác vẫn tất cả hơn dưa thực ra là cái hình như sự người bất ngờ không chỉ cần vài phút phú xuống đã rồi vào tháng hàm y hải sự xem đường hỏi thua là có ngày công tích thắng Để để khăn, nhiều, đã là giải vinh tuyệt vọng của năm phụ trách cơn tân xuân này đã lễ nói đắng em lo đủ cả sầu. Lần nào cũng thế cần rượu phải có hoa tươi. Một anh sinh là thiên hoàng kiều kéo từ đống phượng hoàng gọi là cây và lá vườn sản phẩm cũ thời bà chủ lệ xuân ngày xưa chào ý khách. Cô hát là có bụng nổi màu đen cắt khéo Làm bắt hiến tự đường Công xác hút hồn Sựa nạc ô lô pháp Rất lóc lóc lóc Lãng thề ừ, Cứ đi hạc cái vòi con em Rồi bên hết từng, từng Hết nhả Cô ngay vàng cứ đang quay Đến hãng chim sửa huyết nặng này Bắt như hay nói được tiếng hình là quay bằng ruộng và em nhận lùi người nga nhưng cuộc vui được chừng hai mươi phút sẽ có tiếng trung điện thoại xem ra từ họ đi rồi một viên phú ý thường vụ tiểu đoàn liên quan chạy vào đứng nhiên quá áo. thưa trung tướng có máy gọi là ai xa là tác tắt gương là lâu rồi trả lời qua wow. về đây. Lãng man sợ cũng cẩn thận, trước khi đi có sẵn ngã đại tường, bị trường thành lãng đá hắn. Đến phút điện của tướng mô quan trưởng lý hoàn bào bị khoáng ngay cho hắn. Sợ thì trường còn. Dù còn vững nổi chiếm chút nữa, nhưng lãng không thể kém dài. Lý cuối bao uống còn về tông hiệp. Sự trong máy tan cuộc, khiến lại bí lạng cực nguồn. Lãng như là thực ý nghĩ của nàng, cười vang À, hẹn lúc khác, đi uống đỏ nhỏ thôi, nhiệm vụ đừng quên đó đại lý Hàng lãng đánh mắt dĩa phượng hoàng, bằng tư giống như vông hồng bóng đến bên hướng bộ ngực tăng tấn bọc lửa. Lãng thiết đến như lúc khác, xin sãi sàng. Lãng, bên này mà say đắm nhưng biết cách kiện chế bản ngân không số một hoa và không như là năm mươi cây thêm mít tất cả người sáng chết một chút hai mẹ chưa thể thắng cái cánh thuộc hai mắt thảo qua bóng khoảng một chút rau là như hiện nay khi một khoảng hai mặt nhà luôn của mộng mộng mộng mộng mộng mộng mộng mộng mộng mộng mộng mộng mộng mộng mộng mộng mộng mộng mộng ở dưới bùn đất mặt lứa mà cũng có con hai tơ hoan hết sợi đẹp phan hình đã đá còn nhìn đau khé trước nữa. chỉ có đại lý hiền thần niềm với đại hồn sáng bá phát triển trừ thì bố ai còn nóng đại lý đạo lần bị đồng tính nữa rồi thì mai thầy sẽ không phải chén đất vụt tiếng người loan xa thành nhiều mảnh, ném vào không trung giữa trời nắng hầm hằm khi đổ lửa. Dù chiều nắng tàn rất ngay, cây cối định buộc một màu xanh thẫm và tàn giác tâm gu hàng đàng rau trù Đã những bộ não con người buồn sa sấp dưới chó cắn. Viền cũng từ trong các trạng thái trời đắt tưởng như tuyệt diệt lắm, ở một góc khác ngoài khác. Đã đi ca mặt hồi sinh một chu trì sống mới. một quanh khách thiên nhiên vụn xà đến hoa chợ đến Tự làm chiên sườn cánh đỏ cánh hoa theo thánh, lao xóa cho các bụi cây mở khỏa. Sau một ngày tiếng mạnh làng, chúng ta giết cổ ấm ngủ qua đi. Lát đây cũng bắt đầu hét mắt. Hơi thở cực trời đất chúng ta tiếng nghe ồn ào và tiếng côn trùng xỉ xa ra trường hợp nhau làm đó lạnh là cả một vùng tới lúc trời mùa xuân sôi, thì sườn núi yên tĩnh trở lại. thì mùa mưa đêm trắng tĩnh lặng người bóng như hũ nước đêm cơn gió thổi u u hú hú lùa vào sườn cây quất vào rác đá, ghen trăng nhìn con ngựa tranh chiến khí ba. chúng ta lưỡng co làm ầm đã còn mờ gốc cây như con trai khổng lồ hung hăng vượt người đầu xe lấn tiếng máy phát nước phát cô đơn hôm nay cũng vậy khi tất cả bị chìm vào bóng tối thì bằng sự huyền tiến biến hoàng mà nhìn sườn nhìn đất rất lớn. nằm ngồi ngay ao giữa lo âu nhất quán rồi ta nhà cầm chiếc ô quạt lửa trong nhà ánh sáng đỏ ngay không sao lo âu nặng kịp khi trở nên mỏng mảnh đến sợ Nguyên viết cuộc sống ở trường, cũng lựa nàng trở đến xa xỉ, sang tỏng và lưu viên tiểu diễn với đường nào. Của sức mà, tổng thân mở ngắm cái cuối thắc bằng sai lò. Món hành viện trợ chiến trong cuộc đời tổng hòa xã hội chủ yên ma sô viết người tăng. Màn tài hiệu tổng kết quả sau một tháng bận hai của tầng tiểu đoàn. Tổng hủy chiều, người chưa đi kế mạng kế kế ký, Để kịp trong ngày mai gửi lên báo án trên bàn. Nhìn những con số ít ỏi tính không khỏi lo lắng. Làm sao lại có thể thấy được chứ? Nguyên nhân là gì? Toàn tổ bằng tuyệt lực tỏa hủ như thông như ngựa bằng tháng sằng, mà chỉ được 20 tấn hàng trên tầng số 120 tấn theo kế hoạch được xác. Số lượng hoàn diện, trong khi thời gian lại rất ngắn, khi thuốc phục yêu cầu thì căng bằng hai tháng nữa lượt đặc xong vì sao chứ lại vì sao nữa rồi tiểu đoàn từ ngày thành lập đến nay chưa lúc nào biết mắng như lúc này phải thừa nhận điều đó Ngày ở cuối năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy khi tiểu đoàn quân từ ngang sang vượt qua hàng trăm km đường sừng Đặt ngày gian khổ Sa tật a sầu a lưới để mở cung đường mới phục vụ cho tầng ý con người giải quyết mở cân một nghìn chín trăm sáu mươi tám tất thật là thế nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngon lành kia hoa thật sau đó ở cửa khẩu b bốn mươi bảy bóng b năm hai nghìn cũng ngắn ngon dài thành suốt ngày đêm cái cửa khẩu chỉ sợn có vài chục nghìn mét vuông nhưng bị đào sới cái hàng trăm làng Không một thông tin nào là không có giới viết, Mày quan mạng đàn xuyên tấm vào đó. Tựa khẩu trở thành ít túi ba, Trở thành tuy sống tự thành, Và ở đó, tiểu đoàn của bình tĩnh lại là hướng chịu. Một năm, đúng một năm là đáng, Nhưng là một năm đáng nhớ. Toàn tiểu đoàn lúc xuất quân ảnh đồi tông điền Tất cả có trăm dạy bốn người ta lẫn đứng rồi một năm sau quay vào quân số năm một chỉ còn ba trăm đau đớn quá mất mát lớn quá đúng vậy mà khí thế của tiểu đoàn vẫn đừng đừng khô nam đúng không đừng bước hôm nay thì tôi gọi như bốn bảy vào khí trường khô nam ba mươi ba khí tiểu đoàn của tính đã có phải làm nên khí thông Làm ngay khiến văn lớn hồi xuân bảo thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám Và bây giờ, đã ngon không màu viên quán ấm. Mất mát thi sư không ai hề hẳn gì. Chỉ có đánh, chỉ có chuyến hạc âm, chú chú cuốn, mà xa suốt hạng hại đến bãi cháu. Tinh thần phát mát đi lâu hết tài sầu. Ý chí như lâu hết tài sầu. Tiếng chật thở dài. Giữ chiên hồn, tiếng chú ý về xuất tín xuống như tín lòng trời nhưng có tối điều cho tâm của tiếng nước này không? Trung Bàn sẽ nghĩ sao? Nếu ngày mai gần được mà nó có còn cõi này chưa? Và nếu ngày Đã ba say sức đêm hay là chưa đi thì tiếng giật là điện đình khi nghe có tiếng trung địa hỏa kêu đặc vẻ tưởng bị ngạt mũi Tính không mấy hào hứng còn nghe. Nó là tính xảo vì nghĩ sẽ gặp chị như thế này ưu hương cháu một lát rồi rừng. Tính ưu hương từ bên kia đầu say được học hỏi đã mỏng nhưng chỉ một lúc lại xéo lên em em em tính không em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em Đó cũng không có thể từ trên hoàng bỏ xuống Alo Nó cáo Nó cáo thủ trưởng Lời à Nghe rồi Có chuyện gì thì nói nhẹ lên coi Dạ Dạ vâng Bắn cám từ bàn trưởng Đã đội ma Địa vịt tập kích vào chỗ ngay Tính là đi hoài xây rồi hỏi đó Địa vịt tiết à Lúc mấy giờ Nói cụ thể coi Tính hỏi về mấy tôi chuộc tang đóng quần đi rửa sạch vâng đi chiều nay lúc bộ đội đi hà về tiếng thì... còm thì bị bị phục nên bị hy sinh bốn đồng chí rồi thủ trưởng ơi anh ơi nói lại coi có bị hy sinh không tiếng hò khóc giá sạch vâng trong trong gia chúng tôi còn phát hiện thêm ba đồng chí nữa Cũng bị đẹp vắng à? Còn ở trong phân trại cũng có bị kết hả? Dạ vâng. Những đồng chí đó hôm nay không đi hàng. cùng có một đôi quân, một địa lạc sốt xét. Một đó mệt nghỉ. Và đồng chí chí thì nên đạo độ khác âm mộng. Xin đồng chí chí thì mất ít à? Cái này hãy xin 3 chứ? Dạ vâng. Chúng tôi nhận định có thể chỉ là một toán bị tích địch nguồn sâu vào mẫu cứu ta để lấy thông tin gì mà nhưng trên đường đi chúng tạo nhân vị nên đã chủ động đóng ca trước rất có thể đồng chí Lý đã bị địch phát rồi trước ngoài đồng chí hi sinh cao sai trẻ còn ai hy sinh nữa không họ không còn bốn đồng chí trước ngày ở lúc đi hàng về tổng tất cả là 7 người là đi dụ ai dịp mở tiếng áo cổ, hơi ứng chào như cho vụ đang ngồm ngọt. Lịch sử kỷ hoàng, chứ bao giờ mất ảnh sát đến như thế này. Một ươi là lục. Vận tài thì có học khóc hay. Giờ đã lịch vụ xây thánh từ một trực mạng con người. Sao không đang lộn chết Nói cáo để bằng thường, cho nên mấy hợp thí sinh Có lần chỉ lên hạt tự và đi đến muối và đi chạm ạ. Tỉnh hạt nhìn, tỉnh hạt thuốc, suy tạm sơ chút ổng nghe thay cờ trên thanh. Tỉnh đi muối có việc gì mà nói nguyện chứ? Dạ, lần chỉ lên hạt và xin ngủ nhờ qua game để ngày mai đi tiếp ạ. Quyền tỉnh sự ngỡ, sáng hôm nay, ý anh đã cử một tổ công tác đột xuất sang từ đồng chí hồng cả hai trẻ phụ trách ra ngoài đi chạm nhạy muối so chúng người nhưng anh đã nhử trên tập trung liên lạc tiểu đoàn cùng đi vậy có ra để hát nửa giờ ra ở đâu các đồng chí hát trong tổng mưu muốn gì ở đâu dạ họ không vào đơn vị mà lại ngoài gã xuống nước mát Điều là kiểu tế, Các sách đau nhắn Như không ai vừa cầm con thang Tích hẳn vào lực mình. Tiếng công tiêu tử lệnh vừa thanh viết Là tỉnh sừng phút bằng hoàng Đỉnh độ khó tin. Lưu vị đi sang ngàn Chính trị viên ngọt ở nhà Nhưng tại sang nghề ít Đất ngờ tất là ít Làm nhân viên tiết hẳn chiếc như thế. Ngọt về chính trị viên ngạc Vẫn chỉ với anh em chiến đấu tiêu diệt được một cái địch nào là sao không chứ? Rồi không kìm được bước xuống, tính hết to trong máy hoàn. Cái em mà ngài là gì hôm nay mà luyện vào không biết? Sắp báo cáo, ông mở vào nhà để lấy hái mây sửa lại nhà ăn của lên đi. Vì chúng ta lo mùa mưa sắp đến trước à? Lo, lo mà thế, lo cũng phải có được chụp chứ. Nó cảm cắn... Nói gì Tôi sẵn là tỷ lệ tạm lúc rồi Rồi các anh tí là gì tiếp theo Nói gì nghe coi Nó cảm ơn Tôi đã cho chị thay ba mũi Khi các việc xác bạn đi Phán tính hai gì hết rồi với lên di sinh Chúng tôi đã kiểm tra khám nghiệm từ khi là viên mạng Mở trợ ít kiến của tự doanh Cây hóng diện thoại Giờ chính là họ Nhà như mẹ là Tiếng lực này của mình kẹt vào quốc phương, rồi bán dương hàm. alo alo gần đây. Nghe rõ không? alo Tôi đang nghe đây mà! Sao? Sao cái Lại nghe rõ chưa? Sợi Chú ý cảnh sát, thì có thể đánh tập kích các anh vào buổi tối, hoặc chúng sẽ còn thấy bay khiến nhắn con. Đừng chỉ cho bộ đội tình huống hồng hào quân sự sẵn sàng chiến đấu. Ít không để xảy ra thương vong thêm. Chọn chưa? được xuống ngay trong đêm nay, đừng làm tiếp cho tặc hậu. tiếng điện thoại vùn xuống, những cây đầm đã nói tiếp. báo cáo từ toàn trường, chúng tôi đã sơ bộ kiểm tra toàn bộ xoay tràn, trong kho bọn cần bắt được bao rồi tượng hào và tiếng muối dành sự chữ trong người non ngoài ra không có tổn cách nào khác nữa thế hàng hóa được khí sai bị gì sao Dạ, bước đi một bộ ăn ta thưa từ đoàn trường vậy tại sao lúc lại anh nói với tôi là không mất mát gì khác Dạ, anh em phát hiện ra thêm đó tính thở phào nhẹ nóng may là hàng cho mẹ quyết là chuyện đi khỏi có cái gì đó rất là tính là lý lịch nhận định của rằng không chưa phải là tất cả khi nhận ra hắn là chiến trường dành cho chiến biết. nếu là nhiệt huyết chiến trường chỉ từng cái hòa trong điện hòa cương đậm ngay và tất nặng độn độ khi hợp đối phương nguyên các chỉ đầu tiên của chúng là giữ bí mật trong trường hợp này cảm điện đã vào sâu ngủ của các kiểm soát nhưng càng bất lợi cho chúng và đương nhiên càng khó xảy ra như vừa xảy ra cái đại độn a Vậy, đại đội chuẩn đang biết đúng ở phần hiện tượng nhưng chưa đi sâu vào phần mạng chất Đồng chưa đi sẵn được là tại sao mấy bệnh trí của nhân vị hy sinh một như mắc tích nhưng nhân vị không tiêu diễn được một yên định nào Hiện trường hai bên cũng không có xấu hiểu của một cảnh hãng nhưng nó từng xây xa chiến trường Phải trải còn nguyên vẻ chừa bắt một cầu xem anh ta, một bát ruột tượng hào và một túi nước. Anh ơi, từ chiếc đâu? Kiểm tra xem, có để lại dấu vết gì khác như lại bỏ đã nghe thằng đầu lọc thuốc lá, đốt giày, bỏ đồ hộp thức ăn. Tôi nhắc lại, không được mất cảnh sát. chùa vào xuống ngay bên đây. Đặt Tiếng điện ngang xa xuống láng Nhưng chính trị như tiểu làng Nhưng Tùng đã đứng chốt cửa Từ lúc nào trong nay Tiếng hồn vãi Tôi đang điện phố nào đây Có chuyện vừa là lại hồn vã Được tập tức của đơn vị trường hai đại đồng chí của người thi sinh Theo anh giờ ở tiếng sau đã nghe lõng lõng Qua cuộc điện ngàn Giữa đại đội trưởng đồng và tiếng Nhưng tùng những Tùng vẫn làng thấy bị sốc Đã. Tôi không tương vào tay nhà Tiếng nước ra gần phía cửa Nước mắt nhìn có suối bên kia ngoài đầu Nói lên sâu đứng Bên ngoài, trên ngoài cây tình đầu hồi nhà Có tiếng cú kêu lẫn trong tiếng xóa lùa hay sáng sáng Phải sai vậy thế chứ Tiếng lắm cho hai bàn tay Đấm mãi vào cây cục cửa Nước mắt rút xa gần phía chúng chị đối với mặt cái kèn phù đã làm còn chết thì mất cảnh sát là tội lỗi tội lỗi anh em ông tuồng là gần có bán củ hẹ giúp anh nhân sinh không tuồng hỏi không ngoài trừ cận mộng chính chị nhân đại rồi hôm nay không hiểu trời suýt biến sao lại ở nhà đi lấy lá cây để sửa nhà bếp còn nói lắm anh em trí óng sợ mưa mưa sắp đến làm sột làm khổ anh em mộng mộng quá tùng sừng sút mộng là một trong những chính trị thiên trẻ có năng lực quá trình vọng là nguồn tán bộ đơn xài và tùng đã được hy vọng cũng giống như tính diễn tùng không tin khả được tập kết vào đại đội bay sự hoa ngày, mà không để lại hiện trường xấu vết gì khi ra tranh Chữ nó có bao nhiêu tin? Đánh bằng cách gì? Tưởng hôm kia, lời như mẫu chết một cách này đã biến hết. Đẩy tái bộ chiến sĩ chi, hy chi, sinh, toàn những vị hoàng trẻ với vụ sức là lý thường hơn một năm nay. Vui buồn sang khổ biến ấy, cũng không hề tỏ ra lao ứng, liên tục tay cân sau chứa đưa lại phía trước. Thế mà, Trong số đó còn thay anh biết tên nữa không? À, tôi, đối xa rồi. Cậu chung như là tiền loài. tối sáng nay tôi phân công đi cùng cậu Hồng ra bên trạng nhận bối. Cũng như xin lần áo một tùm à. À, chắc là đến đó bị mở ngủ nhờ hoa đêm. Tôi, đi, tôi cũng nghĩ thế. Cậu, cậu hành đến đó thì vừa chiều tối. nên tận trung vào đơn vị xin nghỉ để đến mai đi tiếp chỉ có điều tại sao cả tuổi muối đã không hào mà chỉ một mình cậu chung cái còn Những lời anh đâu cỡ nào nói thì điêu ngủ ở ngoài lãng man nước mắt, trừ thì tôi bị đi xuống đó anh ấy là trực chỉ huy và anh ấy có lên trung đoàn tình hình như chúng ta vừa tham luận, cái đơn vị cụ thể ra sao, sao tôi sẽ điện trước cố gắng giữ liên lạc với nhau thường xuyên anh cũng. Rất nhiều điều, tôi còn muốn thay đổi thêm dưới quá rớt, ở cơ sở an tầng tiện hòa có mà. Ít thế, đương thủ lại thôi. Cụ thể, thực tế hiện trường sẽ trả lời chính xác. Thành tốt hơn một ngày. Tiếng vỗ hoa xuống láng ở vinh, thì cứ nắm hai mẹ lên lòng, rồi bước ra khỏi nhà. Nên đi được phải nước sực nhớ hoài lại nó khiến chính trị liên tục anh Tùng à, ngày mai tôi quan tìm anh. Hết cái ăn rồi. Anh làm việc cái họ cần giúp tôi nhé. Tìm cái gì đó trong kho, rồi đi sang làm một chuyến. Em chỉ nguy lắm. Tôi xuống đây không thể ngày một ngày hai ngày được đâu. Rất gửi là con thay mưu tiểu đoàn, trợ lý tham mưu trưởng, trợ lý và vẻ kim kiểm tra là một kiếp của chính sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí đang đứng chờ sáng. Tính đến, đàn người tiếp tốc hành quân xuống đại lộ. này. Năm sở sáng ngày hôm sau, đoàn đã có mặt tác lưu vị. Ở từ bàn bộ chính trị viên tuần cũng hoãn biện để trung đoàn phá tháng thành. Trung đoàn trở với công tác gần bằng chính ủy nhận điểm. Ngay sau, Ông các chỉ là yêu cầu tiểu có chương trình chính thức sự dự hiện lắc mái trắng để cuộc họp tầng quân khu. Cần bắt nước đã được trở nên vừa đưa, uống một hơi rồi hủy đi một phòng xung quanh lưu vị của đại đồng ma. Trời đất im hắn dị dàng, vẫn đông tắm trên hoàn tay nếu lo có ý kiến hát sừng sương mà an vẫn thấy. Tôn cao gió thổi xì xào, cành lá cuộn Có chim và đều đều, đều chưa từng hiện hữu ở nơi đây. một hơi khí trời buổi sáng đã sâu rồi quay nhà. hồi nhà. Tím xuống dưới đầu hơi là xa phía sau vẻ mặt đang chiêu xa vời nắm trợ lý đi viết tính và đi kiểm tra các hướng cũng đã để ngồi bằng chút bàn cổ ghét bằng những loài cửa vỡ bá tiễn đi ra đi bây giờ mới thấy kinh cái để tập đến trong người nào cũng sợ sàng vì suốt hiện qua họ đi liên tục sáng nay đến nơi lại lao luôn vào công việc nằm đại đội trưởng ngồi đối diện với tựa bàn trưởng tính đầu tắt dối mùa door de truutsom, de moeite, de loo, de boei, de moeite, de loo, de boei. Ik moet nu naar de klas. je moet nu naar de klas. Ik moet nu naar de klas. Ik Ik Ik de uitdaging van de uitdaging de uitdaging van de de